Sắp xếp thời gian học tập, phát triển kỹ năng sắp xếp thời gian đòi hỏi những nỗ lực lớn. Bạn có thể bắt đầu từ những hướng dẫn dưới đây nhưng cần thực hành và những hướng dẫn khác khi bạn tiến bộ dần. Chiến lược về cách sử dụng thời gian. Tự tạo cho bạn các khoảng thời gian học. Liệu mỗi lần học khoảng 50 phút có được không? Thường thì học trong bao lâu bạn cảm thấy không cần nghỉ. Một vài người thì thích nhiều giờ nghỉ giải lao vì nhiều lý do khác nhau. Bài hoặc tài liệu khó đôi khi cần nhiều khoảng thời gian giải lao. Có tổng kết và tập nhật kết quả sau mỗi tuần. Việc gì quan trọng hơn thì làm trước, việc nào kém quan trọng thì làm sau. Khi học, nên tạo thói quen giải quyết các mục khó trước. Học ở những nơi mà bạn ít bị phân tán để có được sự tập trung cao độ. Có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, bạn có thể đi dạo hoặc đi xe đạp trong đôi lát, nghe một bản nhạc cũng là một biện pháp thư giãn khá tốt. Xem qua các tài liệu và bài đọc trước giờ học. Xem qua các tài liệu ngay sau giờ học. Nếu trong 24 tiếng mà bạn không xem qua thì bạn dễ quên bài nhất. Sắp xếp thời gian cho các ngày quan trọng, bài viết phải nộp, recentino, cơ y thi. Những vật dụng hữu ích. Bản danh sách những việc cần làm. Ghi ra giấy những điều bạn cần làm, rồi quyết định việc nào sẽ làm bây giờ, việc nào để sau, hay nhờ ai làm hoặc khoảng việc nào sau một thời gian dài. Một quyển lịch sắp xếp công việc theo tuần, tháng. Đánh dấu các buổi hẹn, đi học, học trong một cuốn sổ tay chia ô thời gian hoặc bản biểu. Nếu bạn là người thiên về sử dụng giác quan, nếu nhìn sẽ khiến bạn học vào đầu nhanh hơn, bạn có thể sơ đồ hóa thời gian biểu. Tập thói quen, điều đầu tiên, sáng dậy, đó là xem hôm nay phải làm những gì. Và trước khi đi ngủ thì xem mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai chưa. Lịch ghi kế hoạch lâu dài. Sử dụng một bảng cho mỗi tháng để bạn có thể lên kế hoạch trước. Những lịch ghi kế hoạch lâu dài như thế này sẽ nhắc nhở để bạn sử dụng tốt quỹ thời gian của mình. Chúc bạn thành công! Dựa theo Learning Tolerance Studies của Jolensberg. Bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Thanh Hương.